Nhóm dịch me trai em. UỪN Một tiếng nổ lớn lại vang lên. Lôi cương cứng mặt nhìn long lực hai hệ bùn bổ mà thở dài. Bản thân đã thử gần mười vạn lần nhưng chưa lần nào có thể thành công. Rốt cuộc phải dung hợp làm sao? Mấy vạn lần thất bại khiến cho tâm trạng của lôi cương trùng xuống. Lôi cương trao mày trầm tư. Hắn không cam lòng. Tại sao vô thượng giới có nhiều cường giả dung hợp được như vậy? Bọn họ làm thế nào? Bất chợt ánh mắt của lôi cương trở nên sáng ngời. Hai tay hắn lại ngưng tụ long lực của hai hệ. Nhưng lần này hắn không ngưng tụ thành hình rồng mà thành trạng thái mây mù. Lôi cương nhớ tới lúc lĩnh ngộ thổ long lực và hỏa long lực. Hắn nhìn chầm chầm vào những điểm sáng. Đúng là những điểm sáng đó đã ngưng tụ thành long lực. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, tâm trạng hơi run run. Trong đầu hắn có một suy nghĩ chỉ có như thế này mới dung hợp được hai loại long lực. Lôi Cương từ từ khống chế linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ thành điểm sáng chậm rãi tiếp xúc với những điểm sáng của linh khí thuộc tính hỏa. Những điểm sáng đó như có sự sống liên tục nhảy nhót Lôi cương nín thở chăm chú nhìn hai hệ từ từ dung hợp Hắn cần khống chế cho những điểm sáng đó không được chạm vào nhau Từ từ làm cho điểm sáng thổ dung hợp vào trong những cái khe của lửa Lôi cương mừng rỡ Quả nhiên lần này chúng không bùng nổ Hai hệ từ từ kết hợp mà không va chạm vào nhau Oanh Một tiếng nổ mạnh hơn vang lên Hai tay lôi cương đầy máu, ngay cả người hắn cũng suýt bị thổi bay. Lôi cương mừng rỡ không hề cảm thấy đau đớn. Cố kiềm chế sự vui mừng, lôi cương dồn nội kình vào hai tay để hồi phục sau đó lại thử tiếp. Mặc dù lần này thất bại nhưng lôi cương lại thấy được hy vọng. Để những điểm sáng hệ thổ dung hợp vào trong những cái khe của điểm sáng hệ họa sẽ không bùng nổ. Một khi chạm vào, những điểm sáng sẽ bùng nổ với uy lực tăng cao. Đó cũng là lý do khiến cho hai hệ long lực kết hợp với nhau khiến cho hợp lực tăng lên tới mấy chục lần. Lôi cương mong mỏi sau khi làm cho hai loại long lực dung hợp sẽ có uy lực không thể tưởng tượng được. Tới lúc này, lôi cương tình tâm từ từ khống chế những điểm sáng hệ thổ dung hợp vào trong điểm sáng hệ hỏa. Sau khi lôi cương dung hợp được một nửa chật cảm nhận được một thứ lực cản xuất hiện Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi thử tiếp tục dung hợp Lực cản này không hề kém so với khi hắn luyện khí dung hợp thêm thủ ấm vào là mấy Lúc này Hắn khốn chế một điểm sáng từ từ dung hợp vào trong điểm lửa Thì lực cản chật khiến cho nó chệnh khỏi phương hướng chạm vào điểm sáng hệ hỏa Điểm sáng hệ hỏa và điểm sáng hệ thổ chạm vào nhau liền bùng nổ khiến cho tất cả những điểm sáng khác pha chạm Lôi cương bị đẩy văng về sau tới mấy trượng, hai tay gần như nát bét, Nét mặt lôi cương trở nên nghiêm trọng Nếu như thế này thì những cường giả khác làm sao dung hợp Sức phòng ngự của hai tay hắn rất mạnh mà còn bị nổ thành như vậy Cho dù cường giả cương thần huyền dai mà chịu đựng hai lực lượng đó bùng nổ có lẽ thân thể cũng bị trọng thương. Làm sao bọn họ tránh được cái lực cản đó? Trầm tư một lúc lôi cương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hít sâu một hơi sau đó lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là do hệ hỏa của mình đã gần đạt tới hỗn độn hỏa long lực cho nên lực cản mới lớn như vậy? Chắc là như vậy. Mặc dù đã đoán được nguyên nhân nhưng Lôi Cương vẫn chưa buông tha mà tiếp tục thử dung hợp. Những tiếng nổ liên tục vang lên trong Lôi phủ Hạo Huyền. Cũng may đây là phân thân hệ thổ và hệ hỏa, nếu không ngay cả bản tôn của Lôi Cương cũng không thể chịu nổi. Đúng như Lôi Cương đoán, lực hệ hỏa của Lôi Cương đã gần tới hỗn độn hỏa long lực. Muốn cho cả hai dung hợp thì lực cả của chúng có thể nói là không tầm thường chút nào. Thời gian trôi đi trong nháy mắt đã qua trăm năm. Lôi cương vẫn tiếp tục thử như trước nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Có điều việc này cũng giúp hắn được lợi rất nhiều. Hiện giờ, lôi cương thử dung hợp đã lĩnh ngộ được bản chất của hỗn độn tinh thâm hơn rất nhiều. Phía trước lôi phủ Hạo huyền. Phân thân hệ thủy lại khác với lôi cương. Toàn thân màu lam nhạt tản ra một làng khí âm nhu đang ngồi xếp bằng chìm vào trong tu luyện. Còn phân thân hệ một thì tản ra sức sống cực mạnh đang nhắm mắt. Trên trán có một cái ấn ký hình cái cây. Còn bản tôn thì lại đang vang hư kiếm trên lưng tu luyện thân thể. Sau 200 năm. Lúc này lôi cương đã khiến cho những điểm sáng dung hợp gần được 2 phần 3 Tuy nhiên lực cạn bây giờ càng lúc càng lớn Những tiếng nổ liên tục vang lên Phân thân hệ hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần chảy máu đầy người Cũng may thân thể là do cửu thiên huyền hỏa ngưng tụ thành Trong nháy mắt 500 năm qua đi Lôi cương ở trong lôi phủ hạo huyền thử dung hợp hai hệ hỏa và thổ đã được hơn 800 năm. Tới lúc này, lôi cương thở vào nhẹ nhõm nhìn hai lòng bàn tay đã dung hợp được thổ long lực và hỏa long lực. Một phần ba cuối cùng hắn phải mất tới 500 năm. Để dung hợp được nó, phân thân hệ hỏa không biết bị nổ tung bao nhiêu lần. Quy lực của hai hệ kết hợp khiến cho người ta sợ hãi. Sau khi dung hợp xong, thứ lực cản như biến mất. Dung hợp Thổ Long và Hỏa Long lực tỏa ra ánh sáng màu vàng đất. Do Hỏa Long lực đã gần như trong suốt cho nên bị ánh sáng của Thổ Long lực che đi. Rai u, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Trong lòng bàn tay hắn Hai tiểu lông dung hợp biến thành một con tiểu lông màu vàng đất. Tuy nhiên một số chỗ trên người nó lại trong suốt nhìn hơi quá dị. Lôi cương nhìn về cánh cửa phía trước. Con tiểu lông trong tay rứt lên lao thẳng vào cánh cửa. Âm, um, âm. Um, những tiếng nổ lông trời lở đất vang lên cùng với những con sóng chấn động tảng ra đẩy lôi cương bay tới tận long ỉ trong đại điện mới dừng lại. Hắn thở ra một hơi. Tám trăm năm cố gắng hoàn toàn xứng đáng. Lôi cương đoán cho dù cường giả thiên giai cũng không thể ngăn cản được lực của hai hệ sau khi dung hợp bùng nổ. Dù sao thì thân thể của họ không thể sánh được với lôi cương. Một khi thân thể của họ bị phá chỉ còn lại cương anh chẳng khác nào miếng thịt nằm trên thớt. Lôi cương vô ý ngồi lên trên long ỉa suy nghĩ. Vừa mới đặt mông lên long ỉa, lôi cương nghe thấy từ trong cái ghế vang lên một tiếng trống. Hắn sưởng sốt rồi đột nhiên đồng tử co lại, vội vàng đứng dậy nhìn về phía sau. Một bóng người từ từ hiện lên trên long ỉa. Lôi cương hít một hơi thật sâu, vội vàng quỳ gối xuống đất rồi nói một cách cung kính. Đệ tử lôi cương bái kiến sư tôn Cái bóng vừa mới hiện lên đúng là hạo huyền Lúc trước lần đầu tiên khi lôi cương tiến vào trong đại điện Cũng nhìn thấy nam tử trung niên đó Bây giờ qua bao nhiêu năm Hình ảnh đó vẫn là nam tử khôi ngô với đôi mày kiếm đen nhánh Cùng với ánh mắt bình thản ẩn chứa một sự uy nghiêm Hai bên tóc mai của y điểm sương Trên người mặc một bộ chiến giáp màu tím. Uy phong lẫm liệt. Chẳng khác nào chiến thần giáng lâm. Trong tay nắm quyền sinh quyền sát. Người đó chính là người sáng lập ra khai thiên, hạo Huyền. Rất tốt. hạo Huyền nhìn lôi lôi cương chầm chầm rồi nhìn ra bên ngoài mà nói. Có thể trong vạn năm ngắn ngủi tu luyện đến bước này. Ngộ tính của ngươi đúng như ta nghĩ. Chẳng qua. Con đường chờ đợi ngươi còn rất dài. Nhưng ngươi là đệ tử của hạo huyền ta, đạt tới mức này còn chưa đủ. Điều khiến cho ta ngạc nhiên đó là không ngờ ngươi lại may mắn có được cái thân thể của nhất tộc kia. Trong tương lai, ngươi là đứa hậu bối mà ta đầu tiên chờ mong trưởng thành. Có lẽ ngươi cũng có thể đạt tới một mức rất cao, thậm chí là đạt tới được trình độ như nhất tộc đó. Mơ thanh của Hạo Huyền bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự uy nghiêm vang lên trong đại điện. Lôi Cương nghe vậy mà giật mình. hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Hạo Huyền rồi trầm giọng nói: Sư tôn, chẳng lẽ người đã như hư long nói, chết có thật không? Ngày sau ngươi sẽ hiểu được chết cũng là một con đường của tu luyện Chết cũng là một sự hưởng thụ Ta dừng ở cảnh giới đó quá lâu có lẽ chết mới khiến cho ta đột phá Tại sao ta lại không chết Ánh mắt bình thản của hạo huyền ẩn chứ một thứ gì đó khiến cho người ta phải suy nghĩ Chết là một con đường tu luyện Lôi cương bỗng nhiên nhớ tới lời của cổ đạo trước đây Hiểu được nhân sinh cũng là một loại con đường tu luyện Chuyện này là sao? Chẳng lẽ tu luyện tới mức như của sư tôn thì chỉ có chết mới có thể đột phá được Không cần phải nghĩ nhiều Có đạt tới mức độ đó không còn phải xem số phận của ngươi Chúc thần niệm của ta không duy trì được bao lâu Ta sẽ diễn luyện lại khai thiên cho ngươi một lần. Có thể từ đó lĩnh ngộ được bao nhiêu thì đó là số phận của ngươi. Hạo huyền bình thản nói. Sau đó y vung tay phải lên, lôi cương chỉ cảm thấy xung quanh nhanh chóng thay đổi. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình ở trong một cái khung cảnh hư vô. Phía trước có một nam tử khôi ngô đang cầm thanh cử kiếm trong tay bắt đầu muốn Lôi cương nhìn chầm chầm nam tử khôi ngô muốn từng chiêu từng thức. Hắn hiểu được cái cơ hội này thật hiếm có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 670 sáng tạo khai thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 670 sáng tạo khai thiên. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương nhắm hai mắt lại xếp bằng ngồi trong không trung. Phía trước hắn giống như là một dòng thác từ trên núi chảy xuống. Một rừng cây bạc ngàn như ở vô thượng giới. Còn hạo huyền di động trước mặt lôi cương. Nhìn lôi cương dường như đang lĩnh ngộ, y tỏ ra vui mừng. Tay phải y khẽ phức bắn ra một tia sáng vào trong đan điền của lôi cương. hạo huyền nhìn dòng thác từ trên núi chảy xuống rồi thở dài. Linh hồn! Chỉ có một số ít linh hồn mới có được hỗn độn chân chính. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Sau đó, y nhìn lôi cương rồi nói. Cái thân thể của chủng tộc kia có lẽ sẽ là lá bài tẩy của ngươi. Mơ thanh còn vang vọng trong không trung nhưng Hạo Huyền đã biến mất. Lúc này, lôi cương đang chìm vào trong bản chất sâu xa của hỗn độn. Hạo Huyền gần như diễn lại cảnh tượng hỗn độn. Mặc dù cái hỗn độn đó tan biến sau khi Hạo Huyền biến mất nhưng lôi cương vẫn lại như đang quan sát một lần hỗn độn tiến hóa. Cái cơ may đó cho dù có thể nào thì hắn cũng không thể tưởng tượng được. Quan sát sự tiến hóa của hỗn độn. Trong đó có ẩn chứa bản chất sâu xa đủ cho con đường của lôi cương sau này bớt rất nhiều trở ngại. Cho dù lĩnh ngộ những chiêu sau của khai thiên cũng đỡ khó khăn. Tới lúc này. Trong đầu của lôi cương tràn ngập hình ảnh hạo huyền diễn luyện từng chiêu từng thức của khai thiên cũng với sự tiến hóa của hỗn độn. Không biết bao nhiêu năm, lôi cương đột nhiên tỉnh ngộ trong đầu hiện lên một câu hỏi thế nào là hỗn độn. Đúng vậy cái gì là hỗn độn? Phần lớn tất cả mọi người đều mơ hồ với cái khái niệm này. Bọn họ chỉ biết hỗn độn là thứ đã tạo ra vô số các giới với các sinh linh, nhưng cuối cùng thế nào là hỗn độn? Ai có thể trả lời được câu hỏi này? Chỉ sợ đạt tới cường giả như hạo huyền mới có thể giải thích thế nào là hỗn độn. Nhưng cho dù họ cũng không thể giải thích được rõ ràng. Nhưng có thể nói, hỗn độn là thứ mục tiêu cuối cùng mà vô số người tu luyện theo theo đuổi. Tu luyện, tu luyện tới đỉnh cao liền có thể biết được thế nào là hỗn độn. Tới ngày hôm đó, lôi cương đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen lánh như biển sao trời vô cùng thâm thủy. Mang tới một cảm giác tan thương cùng với sự lãnh đạm của một cường giải chứng kiến hỗn độn tiếng hóa. Lôi cương lãnh đạm nhìn về phía trước. Tới lúc này, cảnh Hạo huyền diễn luyện khai thiên chẳng khác nào tẩy rửa cho lôi cương. Từ từ đứng dậy, lôi cương quay mặt về phía cái lông ỉ mà dập đầu ba cái và vái chính lại. Lôi cương sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư Tôn, dung hợp được hài cốt. Mơ thanh của lôi cương hết sức kiên định. Câu nói của Hạo huyền trước khi rời đi đã in sâu vào trong đầu của lôi cương. Hắn đứng dậy, lấy hư kiếm, đôi mắt từ từ nhắm lại mà bắt đầu diễn luyện. Phân thân hệ thổ và hệ hỏa dung hợp đủ để cho hắn cầm hư kiếm. Lôi cương từ từ diễn luyện từng chiêu từng thức một. Thời gian qua đi, hắn mới diễn luyện khai thiên tới thức thứ 42. Cũng lúc đó, trong đầu lôi cương chỉ còn một sự mông lung giống như hỗn độ mới hình thành. Sau khi diễn luyện tới thức thứ 42 Lôi cương tạm thời dừng Không có thức thứ 43 Khiến lôi cương không biết được làm sao để diễn luyện những chiêu thức tiếp theo Nhưng khi cảnh tượng mông lung trong đầu sắp biến mất Lôi cương lại nâng hư kiếm bắt đầu thông thả diễn luyện Khai thiên là do hạo huyền quan sát hỗn độn mà sáng tạo Lúc trước Lôi cương nhìn thấy sự lý giải của hạo huyền đối với hỗn độn nên hắn dựa vào đó là tự mình sáng tạo ra thức thứ 43. Mỗi chiêu mỗi thức của lôi cương hết sức thông thả nhưng cảnh tượng mông lung đã thôi không biết mất giữ nguyên trong đầu lôi cương. Cùng với lúc lôi cương bắt đầu diễn luyện. Ở trong lôi phủ hạo huyền, phân thân hệ hỏa và hệ thổ cũng dung hợp và vung hư kiếm. Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc bởi mỗi lần hư kiếm vung lên lại như ẩn chứa một sự tinh thâm ảo diệu Những tiếng long ngâm liên tục vang lên từ hư kiếm. Tại bên ngoài của lôi phủ, bản tôn của lôi cương, phân thân hệ thủy. Phân thân hệ một trong lúc lôi cương đang tự sáng tạo thức thứ 43 liền ngồi xuống. Không biết là đang tu luyện hay như thế nào. Trong đại điện, đôi mắt sống động trên lông ý chật mở ra, không giấu được sự khiếp sợ. Lôi cương lại tiếp tục thử muối một lần nữa nhưng dường như có một thứ lực cản khiến cho hắn không thể luyện được tiếp. Từ từ cảnh tượng mông lung trong đầu hắn biến mất. Lôi cương cũng mở mắt ra, nhìn lông ý hắn đột nhiên thở dài rồi lẩm bẩm nói. Chuyện này không biết là phúc hay họ. Mặc dù lôi cương không hoàn thiện được thức thứ 43 nhưng lại muốn may ra cái đầu tiên của cả một quá trình. Điều đó cũng có nghĩa là con đường tu luyện khai thiên của lôi cương hoàn toàn thay đổi. Tới lúc này, cho dù hắn có tìm được toàn bộ thiến cúng thì nhiều lắm cũng chỉ có thể tận dụng hỗn độn tiếng hóa ẩn chứ trong đó mà thôi. Lại nói tiếp. Trước kia, lôi cương đứng ở trên đôi vai khổng lồ của hạo huyền để tu luyện khai thiên thì bây giờ hắn đã thoát khỏi hạo huyền. Theo sự lĩnh ngộ của lôi cương với khai thiên, thức 43 của hắn cũng thoát ly khỏi sự lĩnh ngộ của hạo huyền. Lôi cương không dựa theo lĩnh ngộ của hạo huyền để tu luyện mà sáng tạo ra khai thiên của riêng hắn. Mặc dù đó cũng là khai thiên nhưng ý nghĩa huyền ảo của nó đã thay đổi Mỗi người có một suy nghĩ riêng cho nên lôi cương lĩnh ngộ khai thiên cũng hoàn toàn khác với hạ huyền Điều đó lại khiến lôi cương hết sức buồn rầu Nếu muốn tiếp tục tu luyện khai thiên thì chỉ còn dựa vào sự lĩnh ngộ của lôi cương Nếu không thì chiêu thức của hắn chỉ vĩnh viễn dừng lại ở 43 thức đầu tiên Khai thiên là do Hạo Huyền quan sát hỗn độn tiến hóa rồi lĩnh ngộ. Nhưng trong trí nhớ của Lôi Cương thì chỉ có trí nhớ về sự diễn luyện của Hạo Huyền. Nếu Lôi Cương muốn hoàn thiện khai thiên thì chỉ có hai con đường. Một là tự mình đi xem hỗn độn tiến hóa, nhưng khả năng này rất khó thực hiện. Hay là lôi cương ghê nhớ hỗn độn tiếng hóa ẩn chứa trong chiêu thức của hạo huyền mà lĩnh ngộ chiêu thức còn lại của khai thiên. Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập chỉ biết cười khổ thầm than tạo hóa trêu người. Không chỉ có lôi cương. Ngay cả hạo huyền cũng không ngờ được. Y để cho lôi cương thấy bản thân diễn luyện khai thiên mà dẫn hắn đi theo một con đường khác. Lôi cương từ từ nhắm hai mắt lại, khắc sâu cảnh tượng hạo huyền diễn luyện khai thiên vào trong ớt, ghi sâu vào trong linh hồn. Hắn biết nếu mình còn muốn lĩnh ngộ khai thiên thì đây là con đường duy nhất. Rất lâu sau, lôi cương từ từ mở mắt, nhìn Long ỉ mà chỉ biết cười khổ. Hắn than nhẹ vài tiếng rồi ngồi xếp bằng trong đại điện. Phân thân hệ thủy phân thân hệ một cũng tiến vào trong đại điện. Còn bản tung thì mở mắt, bất đắc dĩ rời khỏi lôi phủ hạo huyền. Bước đi trong vạn tượng cát, lôi cương ngửa mặt lên nhìn không trung. Rất lâu sau, hắn lắc đầu, thần thức tản ra, phát hiện chỉ sang và trận u, tuyết không còn trong vạn tượng cát. Sau đó, lôi cương biến mất đi tới chỗ của vạn. Lúc này, Vạn đang ngồi xếp bằng ở sâu trong tổng bộ của vạn tượng các, lặng lặng tu luyện. Lần này lôi cương xuất hiện không làm cho vạn mở mắt. Khổ! Lôi cương ho khan miệng tiếng khiến cho vạn mở mắt, bùng nổ khí thế. Nhưng khi thấy lôi cương, y mới giật mình thu hồi hơi thở, đứng dậy quan sát hắn rồi tạc lưỡi, nói Sao lại thế này? Tiểu tử! Lão Phu không cảm nhận được khí tức của ngươi. Dường như ngươi biến thành một phần tử trong hỗn độn. Chẳng lẽ hơn ngàn năm qua, ngươi lại khiến tu vi tăng lên? Lôi cương ở trong lôi phủ hạo huyền tu luyện 1.500 năm. Lôi cương nghe thấy vậy liền thầm nhũ mình là một phần tử trong hỗn độn ư? Thoáng cái, lôi cương liền tỉnh lại, nói Bá Phụ! Chỉ sang đi đâu? Hờ! Tiểu tử ngươi mở mồm là hỏi lão phu câu đó hay sao? Chỉ sang và trận nữ hoa ở đây chờ ngươi lâu nên ra ngoài rồi. Nếu như không biết tu vi của ngươi mạnh như thế thì có lẽ lão phu đã nghĩ ngươi chết từ lâu rồi. Hai đứa nó đi du lịch ở vô thượng giới. Vạn lên tiếng. Nhưng khi phát hiện lôi cương đã biến mất Sắc mặt của y hết đỏ lại trắng Cuối cùng bực tức nói Cái tên tiểu tử này càng ngày càng Đúng là đệ tử của Hạo Huyền Đại Tôn Một cái bóng xuất hiện Nhìn lên không chung với ánh mắt khiếp sợ Tượng Nói thế là sao? Vạn quay đầu nhìn cái bóng sau lưng mà hỏi Trên người hắn có một thứ hơi thở khó hiểu Ta cũng không biết đó là gì. Nhưng nếu như đoán không nhầm thì đó là hơi thở của hỗn độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 671 trình diễn trò 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 671 trình diễn trò 2. Nhóm dịch me trai em. Đi trên đường lớn của thành vạn tượng. Trong lòng lôi cương đầy phiền não Nhìn những khuôn mặt biểu cảm thiên hình vạn trạng Của những người tu luyện trên đường rộng thênh thanh Hưng phấn có Buồn lo có Bình thản có Thù hàng có Khiến cho hắn hơi hiểu ra Theo như lời cổ đạo tôn sư Cảm ngộ được đời người cũng là một loại đường tu luyện Sư Tôn cũng nói chết cũng là một loại đường tu luyện. Như vậy, rốt cuộc có gì thuộc về đường tu luyện của chính mình? Lôi cương hơi mờ mịt. Thức thứ 43 của Khai Thiên tách khỏi Khai Thiên của Sư Tôn. Những phần sau cũng dựa vào mình mà lĩnh ngộ. Nhưng tính toán như vậy, cuốn sách Khai Thiên vẫn tốt như cũ. Mặc dù không có cách nào tu luyện tiếp, Nhưng trong đó ẩn chưa chân lý hỗn độn lại có thể khiến mình càng hiểu ra nhiều. Bức giác, lôi cương đi ra khỏi thành vạn tượng. Tâm tính cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng. Cảm nhận được trong không gian tràn ngập khí tức của sáu hệ. Hắn hít một hơi thật sâu. Ngẫm đầu nhìn hư không mênh mông Rất lâu sau đó, lôi cương thở dài. Lấy ra hư kiếm, khó nhọc đi về phía trước từng bước một. Nếu đường tu luyện của cổ đạo Tôn Sư là cảm ngộ đời người, còn đường tu luyện của Sư Tôn là nếm thử cảm giác chết. Như vậy thì đường tu luyện của mình đó là cảm ngộ hỗn động. Đi không được bao xa. Cơ thể lôi cương không thể tiếp tục được nữa. Mặc dù bản Tôn đã cực kỳ dũng mãnh, Nhưng đã gặp phải trở ngại. Lôi cương vốn dự định tìm kiếm cách khác để tăng cường. Nhưng đến đó thì hắn đành buông tay. Chuyện gì cũng tiến hành theo tuần tự. Sư Tôn mạnh mẽ như vậy. Mình chẳng được như vậy. Nên một mặt tăng cường thân thể bản Tôn. Một mặt cảm ngộ hỗn độn Nội kình lôi cương lan ra mỗi một bắp thịt trọng cơ thể. Nội kỳnh của hắn liên tục tiêu hao. Nhưng hắn cắn răng kiên trì. Như lúc trước ở thôn lôi kiếm. Hắn đã liên tục thử nghiệm thể năng cực hạn. Lôi cương cứ đi một lát lại dừng. Đi một lát lại dừng. Sau mỗi một lần sức khỏe đạt đến cực hạn. Hắn lại ngồi xuống. Ngẫm đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Kim nhũ hổ mục đã không còn nữa. Vậy mà trong nháy mắt, nội kình đã khôi phục lại. Dần dần, lôi cương phát hiện ra, mặc dù như vậy thì có chút đơn điệu, nhưng trong đơn điệu lại có một loại cảm giác không có ngôn ngữ nào có thể nói được. Như thể mình không còn là cường giả đỉnh cao ở thất giới, mà chỉ là một người khổ tu. Đây là điều lôi cương chưa hề cảm thụ trước đây Có lẽ Hắn tự mình lĩnh ngộ thức khai thiên thứ 43 Nhưng cũng đồng thời mở ra một con đường mới Thì ít nhất đó cũng là chuyện tốt Nên khiến cho tâm lôi cương cũng yên tĩnh Chứ không nóng nảy như trước kia nữa Hắn đã diệt mười mấy tôn phái mạnh mẽ ở vô thượng giới Nên bất giác Khiến tâm tính hắn hơi tự cao tự mãn. Lúc này. Thâm tâm lôi cương không thể kiêu ngạo. Bởi vì. Hắn hiểu rõ mình cần phải khổ tu. Cần phải cảm ngộ. Mới có thể nâng cao được. Phân thân mạnh mẽ khiến bản tôn của lôi cương có cảm giác nói không lên lời. Cuối cùng cho rằng. Nếu có một ngày. Phân thân mà mất đi Thì hắn từ một cường giả đỉnh cao Sẽ trở thành một cao thủ tầm thường Điều này khiến hắn không có cách nào chấp nhận được Liên tiếp đi một chút lại dừng Một ngày một đêm Hư kiếm trên lưng lôi cương đạt Tới ranh giới của thân thể mình Rồi lại nhìn bầu trời Cảm ngộ hỗn độn Một lúc sau hắn cảm thấy Rèn luyện như vậy cũng không phải như trước kia, không có nhiều tác dụng lắm. Hắn cảm thụ được. Bản tôn khiên hư kiểm của mình vốn chỉ có thể đi được 100 bước. Vậy mà lúc lại lại có thể đi được 105 bước. Mặc dù chỉ hơn có 5 bước. Nhưng cũng là một đột phát. Nên mới nói. Nếu đạt được tới một ranh giới. Thì coi như. Nhiều bước cũng có thể đạt được Mà Lôi Cương biết giới hạn bản tôn của mình đã được nâng cao rồi Hơn nữa, hắn cảm thấy rằng Đối với hỗn độn, việc lĩnh ngộ của hắn đã có chút tỉnh tiến Mười năm sau đó Lôi Cương mang hư kiếm tới vô thượng giới Đi chợt về phía một tòa đại thành phía nam Tên là thành cử ngũ Hắn thấy tòa đại thành giống như một con mảnh thú hồng hoang Hắn phát hiện ra thành này hẳn là mới xây dựng chưa được bao lâu Nhưng đã đầy sát khí Lôi cương thở dài Người xây thành đúng là bất phàm Ngay lập tức hắn thu hồi hư kiếm vào trong u giới Rồi đi vào trong đại thành Lúc này Toàn bộ khí tức khắp người lôi cương thu lại Giống như một người bình thường Chỉ có điều Cơ thể hắn lại cường tráng hơn nhiều so với người bình thường Trong 10 năm qua Bản tôn của lôi cương đã mạnh hơn nhiều lắm Tuy rằng vẫn là cương thần hoàng giai phân thân của lôi cương đã dung hợp hai hệ Nhưng đây cũng không có nghĩa là bản tôn Nhưng mặc kệ thân thể lĩnh ngộ hỗn độn đã đạt được một cấp độ mới Chẳng hạn như lôi cương mang theo hư kiếm, mặc dù có chút trầy trật nhưng có thể khu tay ra một kiếm. Nhưng việc này đối với bản tôn của lôi cương 10 năm ve trước mà nói thì không có cách nào tưởng tượng được. Dù sao thì khiên còn không khiên được chứ đừng nói là dùng hai tay vung hư kiếm nặng tới phản cân. Bỏ được hư kiếm, lôi cương nhẹ nhõm cả người. Hắn đi trên đường lớn ở thành cử ngủ, Thì phát hiện ra trong thành canh phòng nghiêm ngặt, Luôn luôn có người tu luyện mặt trọng giáp qua lại không ngớt. Nhưng, Điều khiến kẻ khác vô cùng kinh ngạc chính là, Những người tu luyện xung quanh như thể nhắm mắt làm ngờ, Cũng không có một ngoại lệ nào. Lôi cương nhìn đại thành tấp ngập này vài lần, Đến lúc đi vào trong một khách sạn bình dân Hắn ngồi xuống một cái bàn bên cạnh cửa sổ Gọi mấy món ăn sở trường của nhà trọ Lôi cương giống như một phàm nhân Cũng ngồi đợi cao lương mỹ vị Không tới nửa khắc đồng hồ Mâm cao lương mỹ vị đã ở trên bàn Lôi cương lại tinh tế nhâm nhi thưởng thức Chuyện kể rằng Sau khi tiêu diệt dương nghiệt thể tu Vô thượng giới nổi lên bốn phía Lúc này Hơn mười thế lực nổi dậy sưng hùng sưng bác Khiến thi hài ở vô thượng giới Xếp thành nối Như thành cử ngũ này Sau khi liên minh bị tiêu diệt Là một trong những thế lực nổi dậy Một lão giả cách Chỗ lôi cương không xa Đang dạy bảo một tên thanh niên khác Sư tôn. Đồ Nhi nghe nói tu vi của hai vị thành chủ thành cử ngũ cũng không cao. Làm sao bọn họ có thể trở thành một thế lực lớn được? Tên thanh niên kia khó hiểu, nói. Ha ha, mặc dù tu vi không cao, nhưng đòn tấn công khiến cho ủy thần khó lường làm cho kẻ khác sợn tóc gáy. Mà lúc này, việc nổi đậy các thế lực lớn đều được mở rộng, làm sao mà trêu trọng thành cử ngủ này dễ dàng đến vậy. Với lại hai vị thành chủ của thành cử ngủ lại vô cùng khác máu, khiến cho những hạng người lòng dạ độc ác kia ở vô thượng giới đều tham gia vào trong thành cử ngủ. cứ tiếp tục như vậy thì tất nhiên sẽ là một trong những thế lực lớn ở vô thượng giới. Chỉ có điều Hai vị thành chủ mà đối mắt với cường giả cương thần địa giai, Thì sự bình tĩnh quyết đoán cũng làm kẻ khác kính nể. Lão giả khen ngợi, Những người tu luyện xung quanh nghe thấy vậy vẫn chưa nói gì. Nói tới hai vi thành chủ của thành cử ngũ, Phần lớn người tu luyện đều tỏ ra kính nể. Cường giả cương thần địa giai, Sư Tôn, không phải ngươi đang nói rằng tu vi của hai vị thành chủ thành cử ngũ mới là cương thần huyền giai đấy chứ? Chẳng nhẽ cương thần huyền giai lại có thể chiến thắng được cương thần địa giai sao? Tên thanh niên trẻ nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, nói Ha <cười> ha! Đồ nhi! Mặc dù tu vi của người tu luyện quan trọng, nhưng quan trọng vẫn là tâm của cường giả. Bình tĩnh Tâm không loạn khi gặp nguy Lão giả cười nói Lôi cương vừa nghe nói Thì không khỏi tò mò với hai vị thành chủ của thành cử ngũ này Đúng lúc này hắn cũng vừa phát hiện ra trên đường lớn Đoàn người đột nhiên ngừng lại Rồi nhìn lên bầu trời Mấy trăm bóng người bay thẳng tới thành cử ngũ Liên minh tán tu lại tới đánh dẹp thành cử ngủ Đoàn người trên đường lớn sôi nổi thảo luận cùng nhau Có không ít người tu luyên cũng điên cuồng hướng về phía cổng thành cử ngủ Còn những người tu luyện trong nhà trọ đều ra khỏi nhà trọ Nhanh chóng bay về phía thành cử ngủ Lôi cương trầm ngâm một lúc rồi để lại một khối tiên thạch Biến mất khỏi ghế ngồi Khi lôi cương xuất hiện lại thì đã ở cổng thành cử ngũ rồi. Người tu luyện chi chức đứng xem náo nhiệt đều đang nhìn về phía trước. Thế trận thật lớn. Một gã cương thần địa giai, bốn gã cương thần huyền giai, mười tên cương thần hoàng giai, làm thế nào? Có phải liên minh tán tu các ngươi cho rằng chỉ mấy người các ngươi có thể diệt thành cử ngũ của chúng ta chứ? Khi lôi cương đến thì một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh lạnh đạm vô cùng cũng ẩn chứa sát khí sâu đậm. Hắn lấy làm lạc âm thanh này lại đến từ Thủy vô. Hắn ngẫm đầu lên. Nhìn trong hơn một trăm tên tu vi không hề kém trên không trung. Hai người Thủy vô. Hoàng Diệu Tôn đang đứng ở phía trước. Đạo gia. Thiên gia với liên minh bị diệt. Sương Hùng Sương Bá Nổi lên bốn phiếu khiến một số tán tu cũng hợp lại Hình thành một thế lực có chút mạnh mẽ Liên minh tán tu là một trong số đó Chẳng nhẽ hai tên này chính là hai vị thành chủ của thành cửu ngũ sao Lôi cương cười khổ Khi ánh mắt hắn nhìn về một phiếu khác Thì thiếu chút nữa đã té ngã Trong ba cường giả đối nghịch với Thủy Vô, Hoàng Diệu Tông lại có bóng dáng của ngưu đao tiểu phần. Lôi cương liên tục cười gượng, lúc này sư huynh đệ lại biến thành kẻ thù sao? Hắn không hề nghĩ tới cản trở tréo ngôi này. Hắn thật sự muốn xem một chút. Những năm gần đây, tu vi của bọn họ đã nâng cao tới mức nào rồi? Chỉ có điều, Khiến có hắn cao mày chính là Hắn phát hiện ra Phía sau Thủy Vô và Hoàng Diệu Tôn Còn có một người thanh niên mặc áo đen Mà toàn thân gã tỏa ra khí tức hơi quen thuộc Nhưng lôi cương nhất thời không có cách nào nghĩ ra được Ha ha Hai vị thành chủ Lần này Chúng ta đến đây Cũng không phải là muốn giao chiến cùng cử ngủ Mà cùng với hai vi thành chủ thảo luận về một người. Một lão giả râu tóc bạc trắng trong liên minh tán tu đi ra. Khuôn mặt kèm theo vẻ tươi cười. Nhưng lại thấp thoáng cảm giác oai phong. Tay phải lão chìa ra chỉ về phía trước khiến cho lôi cương có một cảm giác quen thuộc của tuổi trẻ. Lão giả ấy tu vi là cương thần huyền dai. Giữa đôi lông mày của lôi cương càng nhăn lại, rốt cuộc lão râu tóc bạc trắng này cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Hai người này, chẳng nhẽ trước đây đã gặp qua sao? Bị chỉ về phía mình, khuôn mặt người thanh niên hiện lên sát khí nồng nặc, Không đợi cho gã kịp nói gì. Hoàng Diệu Tông nhìn lão giả râu tóc bạc kia. Một tia sáng màu đen lón lên trong tay y. Các ngang hư không bắn nhanh về phía lão giả ra tóc bạc. Hoàng Diệu Tôn cười nhạt. Thảo luận ư. Điều đó còn phải xem ngươi có tư cách không. Một ánh sáng hành hỏa bảo phủ lão giả râu tóc bạc. Tiểu phần bên cạnh lão xuất hiện. Giúp lão giả râu tóc bạc. Rồi đi lên phía trước. Khuôn mặt khôi ngô tốn tú kia đầy vẻ vui mừng. Chắp tay, nói, đã nghe nhiều về tu vi siêu phạm của hai vị thành chủ thành cử ngũ hôm nay xin được hai vị chỉ giáo, được không? Ánh mắt tiểu phần chăm chú nhìn Hoàng Diệu Tông trong mắt hiện lên chiến ý. Ngu đau ở bên cạnh cũng đứng dậy, sắc mặt ung dung nói, hai người huynh đệ chúng ta xin hai vị thành chủ lãnh giao, không biết hai vị thành chủ có nhận cho không? Ngu đao nhìn thủy vô chầm chầm Có thể hiểu được dụng ý của hai người Vẽ mặt cương thần địa dai Trong liên minh tán tu lãnh đạm đứng im tại chỗ Không nói lời nào Mà ngầm thỏa thuận với ngu đao và tiểu phần Nhưng ánh mắt lão giả râu tóc trắng toát kia âm u nhìn gã thanh niên kia chầm chầm Nói Thiết kiếm Người có dám đánh cùng ta một trận không Thiết kiếm, lôi cương sững sốt, có chút vô cùng kinh ngạc nhìn gã thanh niên đứng phía sau hoàng diệu tôn khẽ nói trong lòng, chẳng lẽ là thiết kiếm vương, còn lão giả kia là minh đế sao, hai người bọn họ cũng tới vô thượng giới sao, người muốn đánh thì đánh. Thủy vô đi ra từng bước, lạnh lùng nhìn ngu đau, còn hoàng diệu tôm lít nhìn tiểu phần, rồi đi lên phía trước. Cử minh, ngươi nghĩ lão phu sợ hay sao? Thiết kiếm đi ra khỏi đám người, vẻ mặt đầy sát khí quát lạnh nói. Khó miệng lôi cương hiện lên vẻ tươi cười, nhìn kỹ tất cả những người này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 672 hồn Thủy Vọt Long Vương Miếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 672 hồn Thủy Vọt Long Vương Miếu. Nhóm dịch me trai em. Ánh mắt những người tu luyện của thành cử ngủ nóng hầm hập nhìn hai đội ngủ sắp chiến đấu trên không trung. Lão giả cương thần địa giai cùng hai gã kia hợp lại tạo thành ba đạo kết dưới bao phủ tiểu phần hoàng diệu tôm ngưu đao Thủy vu Thiết kiếm vương Và cử minh Lão giả cương thần địa giai lạnh lùng nhìn hơn trăm tên cao thủ của thành cử ngũ Lần này xảy ra dị động Làm sao lão lại theo lời cử minh được Vì thiết kiếm vương ư Thế lực của liên minh tán tu ngày càng mạnh Nếu có thể chiếm được thành cử ngũ Thì không khác nào theo gấm theo hoa Lão lạnh lùng nhìn sáu người chăm chú Nếu có thể đánh bại được hoàng diệu tôn Thủy vu Thì thu phục thành cử ngũ sẽ dễ dàng hơn nhiều Đại ca đầu trọc cũng không nên thủ hạ lưu tình Nếu không, ngươi chết cũng không nhắm mắt được Thủy vô nhìn kết giới, ánh mắt y đầy chiến ý nhìn chầm chầm sắc mặt cứng đờ của ngu đao. Vì tu luyện ngũ hành thể tu, nên thân ngu đao rất cường tráng toàn thân y đầy cơ bắp. Điều ngu đao rất kiên kỳ đó là kẻ khác gọi gã là đầu trọc. Những năm gần đây, ngu đao có chiến đấu ác liệt với cùng một tên cao thủ hành hỏa bị ngọn lửa của người đó thiêu sạch hết tóc đen gã cũng cố gắng làm cho tóc dài ra nhưng vô dụng giờ thủy vô lại gọi gã là đại ca đầu chọc thì cũng là chọc giận ngu đao tay gã trắng toát ánh mắt giống như mắt hổ gắt gao nhìn thủy vô trầm trầm đến đây đến đây ta cho người bà chiêu vẻ mặt thủy vô hài hước cười nói lôi cương ở dưới thấy vậy thì không chỉ lấy làm lạ mà hắn còn không nghĩ tới thủy vô lại có tính cách như vậy. ở trong lôi phủ hạo huyền từ đầu đến cuối thủy vô chỉ có một dáng điệu cung kính. sao giờ y lại biểu lộ bản tính như vậy? nhưng nghĩ tới việc sau khi biết được đại sư huynh của y là ngu đạo thì không biết thủy vô sẽ có dáng điệu như thế nào. Cơ mặt ngu đao giảng ra, chân phải chợt lùi về phía sau một bước rồi biến mất kỳ lạ. Đúng, lúc này tuy thân thể ngu đao đạt tới được một phần bản tôn của lôi cương cũng là rất mạnh. Ít nhất, một cường giả cương thần hoàng giai. Đạo thần hoàng giai bình thường chống đỡ được một quyền của gã ngũ tạng lục phủ tất nhiên sẽ lệch vị trí. Lôi cương thầm nghĩ. Hắn tuy không chống đỡ một quyền của ngu đao Thậm chí cũng không nhìn y xuất thủ Nhưng hắn tự nhiên có thể lý giải được sức mạnh của ngu đao Người khác thì không thấy rõ tốc độ của ngu đao Nhưng sao có thể qua được mắt của lôi cương Quả nhiên Ngu đao đột nhiên xuất hiện trước mặt Thủy Vô Một quyền phá không tấn công lên lớp cương khí mà Thủy Vô gọi ra Rồi một quyền lại tấn công cái lồng cương khí. Khiến Thủy Vô lùi lại mấy bước. Thủy Vô thấy chấn động dữ dội. Muốn nghiền nát cái lồng cương khí thì vẽ khôi hài trên gương mặt y giảm bớt đi. Y lấy ra một kiếm tiên có ánh sáng màu vàng. Cơ thể y đột nhiên lùi lại phía sau. Chém một kiếm xuống khoảng không. Ẩn chứa sức lực kinh hoàng về phía ngu đao. Cùng lúc đó, Hoàng Diệu Tôn, Tiểu Phần, Cử Minh, Thiết, Kiếm Vương cũng bắt đầu cuộc chiến. Tiểu Phần ngồi xếp bằng trên không trung. Một cái lồng cương khí đỏ rực bao phủ toàn thân hắn. Hai tay hắn liên tục bắt thủ quyết. Trong kết giới nhanh chóng hiện ra ngọn lửa. Toàn bộ biển lửa trong kết giới đang chuyển động. Tiểu Phần khẽ quát một tiếng. Một ngọn lửa rộng mấy trượng bắn Về phía Hoàng Diệu Tôn Ánh mắt Hoàng Diệu Tôn cao lại Rồi cười khẩy 24 bóng người hiện ra bên cạnh gã Vừa mới hiện ra Hơn 20 đạo công kích mạnh mẽ Tấn công về phía tiểu phần Chết tiệt Thế này còn đánh gì nữa 20 lơn A A mơ Mà đánh một sao Cùng với tiểu phần Những cao thủ đang lao đến Đến thấy vậy đều quát to lên Ngay cả người của thành cửu ngủ Cũng chết lặng Khó miệng của lôi cương càng tươi cười Hoàng diệu tung không xuất chiêu thì thôi Mà xuất chiêu thì sẽ khiến người ta Một kiếp chí mạng Tính cách như vậy Cũng là hạng người đổi tận giết tuyệt Thiết kiếm vương và cử minh khai chiến Cũng thu hút ánh mắt của mọi người Trong kết giới chi chức những thanh hắc kiếm lớn nhanh chóng xuất hiện Khiến vẻ mặt mọi người đều dại ra Ánh mắt lão giả cương thần điện dai lấp lánh nhìn thiết kiếm vương Trong mắt lão hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ Ý chí chiếm được thành cử ngũ trong lòng càng đậm Một cao thù kỳ lạ như thế Nếu có thể gia nhập vào liên minh tán tu Chắc chắn có thể kiếp động thế lực lớn ở vô thượng giới Lúc này Mặc dù Vẫn không có cách nào hiện hiện ra thật rõ ràng Nhưng đến một ngày tu vi lão mà tinh tiến Sau này nhất định lão sẽ danh chấn vô thượng giới Điều khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc chính là Khả năng khống kiếm của Thiết Kiếm Vương có thể đã tinh tiến mấy chục lần so với trước. Quy lực của mỗi một kiếm đúng là có thể chống lại một kích mạnh mẽ của cường giả cảnh giới giả thần. Chẳng lẽ bởi vì lúc trước được vân lão ban tăng chấn thần quyết sao? Khi ánh mắt lôi cương nhìn về phía Minh Đế, thì phát hiện ra bóng dáng hắn đang lơ lửng dập dềnh, giống như nước biển. Thổ hồn thủy phát quý Lôi cương nghĩ Đây cũng là do sư kia vân lão ban cho Minh Đế Gần 10 vạn thanh hắc kiếm của thiết kiếm vương uồn uồn kéo đến Tấn công về phía Minh Đế Nhưng cơ thể Minh Đế lơ lửng dập dềnh Đến nỗi thiết kiếm đâm qua xuyên qua hắn Nhưng sau một khắc hắn lại hiện ra trước mặt thiết kiếm vẹn toàn không tổn hao gì Điều này khiến Lôi Cương vô cùng kinh ngạc Hành Thủy Lúc này trong lòng Lôi Cương khẽ thở dài Biểu hiện của Minh Đế giống như nước Như thể chứa vạn vật Lôi Cương thầm than Hành Thủy thật kỳ lạ Hắn không khỏi chờ đợi ngày phân thân Hành Thủy của hắn đạt đến cực điểm Đại ca đầu trọc Mặc dù tốc độ của ngươi nhanh Nhưng lại làm khó dễ được ta sao Thủy vô đột nhiên hiện ra phía sau ngu đao Cười lạnh nói Một đạo ánh sánh đen thua từ trong tay Y ló lên tấn công về phía cái lồng nội kình của ngu đao ầm, um, Một âm thanh vang lên Cơ thể ngu đao bị đánh nghiêng ngã Thiếu chút nữa thì bay ngược về phía sau Sau khi mạnh mẽ ổn định cơ thể Ngu đao trợn tròn mắt Giận dữ quát một tiếng Hai quyền cùng xuất ra. Nhanh như chớp quét về phía thủy vô ở sau lương. Một âm thanh vang lên. Hai quyền kỳnh của ngu đao bắn phá kết giới. Nhưng không tấn công được thủy vô. Lôi cương khẽ thở dài. Hình bóng thủy vô lơ lưỡng. Điều này khác với tốc độ nhanh đến tận cùng. Như thể thủy thần cũng khó lường. Lôi cương thầm than một tiếng. Lúc này. Hắn nhìn thấy ngu đao chắc chắn sẽ thất bại. Trước tiên, không nói tới việc Thủy Vô có được pháp quyết nào đó từ Lão Vân, đúng là kỳ lạ như vậy. Hơn nữa Thủy Vô còn có hơn 24 con rối, ngu đao không thể chiến thắng. Khuôn mặt ngu đao cao lại. Hai mắt gã đảo qua bốn phía. Cơ thể chợt nhảy vút lên. Một quyền tấn công về phía không trung. Một bóng dáng hiện ra thì bị hai quyền của ngu đao đánh trúng. ầm, um, Một âm thanh trong trẻo vang lên trong nháy mắt cái lồng cương khí của thủy vo bị nghiền nát. Hai quyền thừa thắng xông lên. Tay trái giống như một con rắn nước. Bắt lấy tay của thủy Vô. Một quyền phá không bắn về phía y. Lúc này đây, thủy vô cũng không thể chống lại, bóng dáng y vừa mới hiện ra liền bị một quyền của ngu đao đánh tới. Sức mạnh mạnh mẽ của ngu đao kia trực tiếp đánh bay thủy vô, chạm vào kết giới. Thủy vô ổn định trên không trung, vẻ mặt vô cùng âm u, sát khí trong mắt y phục ra. Thủy vô lạnh lùng nhìn ngu đao, cười lạnh nói, Không tệ ánh sáng. Y còn chưa nói xong thì lại phát hiện ra một quyền lạ phá không mà đến, lớn dần lên rồi tiến vào bụng Y. Thủy vua nổi điên. Một bóng dánh hiện ra trước mặt Y cùng lúc đó, 23 bóng dáng khác cũng hiện ra cùng hướng về phía ngu đao. Một quyền tấn công hình nộm của thủy vua. 23 hình nộm phía sau cũng tấn công khiến ngu đao hoảng hốt. Quyền kền phát ra. Lùi về sát bên lề kết giới Cái lồng nội kình của gã ông ẩm kêu lên Ánh mắt ngu đao cau lại Nhìn chầm chầm 24 khôi lỗi Tốc độ thật nhanh Sức lực thật mạnh Không ít người tu luyện nhìn ngu đao mà nói Bọn họ đều hầu như cho rằng Ngu đao có thể là dư nghiệt của thể tu Tất nhiên Bọn họ sẽ không vì ngu đau mà liên tưởng đến lôi cương Dù sao Tiêu diệt phần lớn thế lực lớn ở vô thượng giới Thì thể tu dương nghiệt của ngu đau làm sao có thể sánh được Nhưng điều khiến cho lôi cương vô cùng kinh ngạc chính là tiểu phần Đối mặt với 20 khôi lỗi chết chóc Sát mặt y vẫn thông dòng Cơ thể tỏa ra ánh sáng ngưng tụ thành một cái vòi hỏa lông. Điên cuồng rít gào. Lông vĩ to lớn quét ngang 24 hình nộm. Cơ thể hoàng diệu tông cũng biến mất trong kết giới. Khi hắn hiện ra tại chỗ tiểu phần ngưng tụ thành vòi hỏa lông, thì một kiếm tiên đen xì quay về phía tiểu phần mà phát ra. Mặc dù tiểu phần tấn công khôi lỗi, nhưng vẫn cảnh giác. Hoàng Diệu Tôn biến mất trong nháy mắt, y liền cảnh giác ngay. Lúc này, Hoàng Diệu Tôn xuất hiện, tiểu phần ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một ngọn lửa màu trắng. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng bao phủ Hoàng Diệu Tôn, còn hắc kiếm cũng cắm ở phần lưng của tiểu phần. Ánh mắt lôi cương chợt lón lên, vẫn chưa xuất thủ. Mà ngọn lửa của tiểu phần đã đạt tới cấp độ huyền hỏa. Mà lẽ ra không nên bị thương lúc ấy. Lôi cương hiểu rõ. Nếu Hoàng Diệu Tông không dùng 24 khôi lỗi để ngăn chặn tiểu phần. Thì có lẽ. Một kích này sẽ không đâm trúng tiểu phần đơn giản như vậy. Hoàng Diệu Tông bị huyền hỏa thôn phệ thì sát khí tản ra. Một cái lồng cương khí bao phủ toàn thân hắn Mặc dù trong nháy mắt bị huyền hỏa thôn phệ Nhưng vẫn có chút thời gian cho y Cơ thể hắn bay ra khỏi huyền hỏa Nổi lơ lưỡng trên không trung Ánh mắt lạnh giá nhìn chầm chầm về phía tiểu phần bị đâm trúng Tiểu phần gầm nhẹ một tiếng Đúng là hắc kiếm bị tiểu phần nấu chảy thành tro. Ánh mắt y đầy cơn thịnh nộ Nhìn Hoàng Diệu Tôn chầm chầm Trong lúc đó Hai người Thiết Kiếm Vương và Minh Đế Đều không thể gây khó dễ cho nhau Thân pháp hủy dị của Minh Đế Đúng là không sợ bất kể đòn tấn công nào Của Thiết Kiếm Vương Hai người vẫn liên tục rằng co Nhìn hai người Thủy Vô và Ngu Đao Đã động sát khiết Lôi cương gượng cười Mở miệng nói Đủ rồi Mơ thanh giống như tiếng sấm Nổ vang trên bầu trời Sắc mặt lão già cương thần địa dai đại biến Hai mắt đảo qua đám người Không phát hiện được ai là người đã cất tiếng nói Bốn người thủy vô Hoàng Diệu Tông Ngu đao Tiểu Phân nghe thấy giọng nói của lôi cương thì đều sửng sốt Thiết kiếm vương Minh Đế cũng như vậy Giọng nói này rất quen thuộc với bọn họ Lôi cương hiện ra trên bầu trời Đảo qua nhìn mấy người Nói Sao thế cùng là người trong nhà Mà còn muốn động thủ sao Sư tôn Sư tôn Chủ nhân Lôi cương ca ca Những tiếng kinh hô vang lên ngô đao và thủy vô cùng nhìn nhau Một lúc lâu sau Ngô đao cười lên một tiếng. Nhìn Thủy Vua. Thủy Vua cũng ngây người nhìn Ngu đao hồi lâu, đều không nói lên lời. Tiểu tử lôi cương. Lôi cương. Hai người thiết kiếm vương, minh đế sau khi thấy bóng dáng lôi cương, thì không tin nổi, cùng kêu lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 673 cử ngũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 673 cử ngủ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương quay đầu, nhìn về phía vẻ mắt không tin được của Thiết Kiếm Vương và Minh Đế cười nhạt, nói. Hai vị tiếng bối, mấy nghìn năm không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng tới vô thượng giới. Ngươi ngươi đúng là lôi cương. Minh Đế kêu lên. Nhìn lôi cương chầm chầm Rồi dụi dụi hai mắt như thể cho rằng mình đang nằm mơ Bọn họ có thể tới vô thượng giới Nơi mà bọn họ biết chắc là phức tạp Nhưng Lúc này Đúng là bọn họ không nghĩ tới lại gặp lôi cương ở nơi này minh đế và thiết kiếm vương nhìn nhau Cùng nghĩ tới điều gì đó Vẻ khiếp sợ trong ánh mắt họ cũng thu lại Thay vào đó là vẻ vô cùng cung kính Tốt lắm Ngu đào Thân thể của ngươi đã đạt tới mức độ nhất định Ta tin rằng không bao lâu sau Ngươi sẽ đạt tới mức độ tốt hơn Về phần tiểu phần Ngọn lửa của ngươi đã đạt tới cấp độ huyền hỏa. Hãy đi cùng ta đến cấm lục một phen Lôi cương nhìn ngu đao chăm chú cười nói với tiểu phần Còn sắc mặt thủy vô cứng ngắc nhìn lôi cương Láp bắp nói Sư Tôn, đây, người này là sư huy của đồ nhi sao Trong ba đồ đệ của vi sư Theo ta, ngu đao là lâu nhất quân thắng thứ hai Còn ngươi là thứ ba Ngu đao là đại sư huynh của ngươi. Lôi cương đưa mắt nhìn thủy vô, nói Ngô đao nhìn thủy vô chầm chầm, rồi lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vỗ vai thủy vô nói. Tiểu sư đệ, xem ra, chúng ta cần phải trao đổi tình cảm nhiều hơn nữa, ngươi nói có phải không? Đại đại sư huyên, thủy vô ra mắt đại sư huyên. Thủy vô cười gượng, cúng quyết nói. Đừng đại sư hai ta không lượng thứ cho ngươi được, chẳng phải lúc trước ngươi gọi ta là đầu trọc sao? Ngô đao nham hiểm nói tất nhiên gã cũng chỉ giả bộ như thế Khụ khụ, đại sư huynh trước đây đúng là thủy vô có mắt như mù không biết đại sư huynh Lực một quyền của đại sư huynh thiếu chút nữa đã khiến sư đệ ta hồn vía lên mây Thủy vô xin bái phục Thủy vô xấu hổ cười nói Được rồi các ngươi có chuyện gì vậy Hai vị thành chủ của thành Cử Ngũ là hai người các ngươi đây sao? Lôi Cương nhìn Thủy Vô và Hoàng Diệu Tôn, nói: "Sư Tôn, hơn một nương. Gần. Nương. Năm nay, ta cùng với Hoàng Diệu Tôn đã cùng nhau rèn luyện. Cuối cùng cuối cùng muốn xây dựng một thành để chơi đùa Cho nên Thủy vô dũng cảm đối diện với ngu đao, vội vã trả lời. Lôi cương lại nhìn về phía ngu đao, ngu đao cũng vội vã nói. Sư tôn, lúc trước ta với tiểu phần cùng rèn luyện thì bị người ta vây công. Rồi được đạo hữu của liên minh tán tu xuất thủ để cứu giúp. Cho nên mới gia nhập vào liên minh tán tu. Lôi cương trầm ngâm chút lát rồi gật đầu. Nhìn cường giả cương thần địa giai kia, nói Hắn chính là minh chủ của liên minh tán tu sao? Đúng vậy, hắn là minh chủ Tiểu phần thấp giọng nói Nhìn lão giả trong ánh mắt y ẩn chứa vẻ tôn kính Lôi cương gật đầu chào lão giả Rồi bước đi, nói Vào thành rồi nói Ngay lập tức Đoàn người bay vào trong thành cử ngủ Còn những người tu luyện kia đang xem cuộc chiến vốn sắp đến hồi cồn nhiệt. Thì lúc này, sau khi người đàn ông huyền bí xuất hiện, thì lại kết thúc một cách khó hiểu. Khiến không ít người tu luyện thất vọng ra về. Ở chỗ sâu bên trong thành cửu ngủ, trong một tòa đại điện, Các cao thủ của thành cửu ngũ cùng với hơn 10 tên cao thủ của Liên minh Tán Tu ngồi xếp bằng. Lôi cương cũng ngồi ngay ngắn ở phía trên ánh mắt hắn đảo qua sắc mặt bình thản của lão giả ở phía dưới, nói. Minh chủ Tán Long không biết để cho Liên minh Tán Tu sát nhập vào thành cử ngũ ta có được không? Trong lòng lôi cương chật hiện ra một ý nghĩ. Nếu Thủy Vua... Hoàng Diệu Tông xây dựng lên thành cử ngũ. Sao lại không nâng cấp toàn bộ thế lực của thành cửu ngũ. Để trở thành một trong những phái lớn nhất ở vô thượng giới. Sắc mắt lão giả cương thần địa dai trùng xuống. Nhưng một người tu luyện của liên minh tán tu đứng lên. Nhìn lôi cương chầm chậm Cười lạnh. Nói. Ngươi cho rằng ngươi là dương nghiệt thể tu sao? Muốn đưa liên minh tán tu ta về thành cử ngũ sao? Mấy người tiểu phần Ngu đào, Hoàng Diệu Tôn Thủy vô cùng đưa mắt nhìn tên tu luyện này chầm chầm Sát khí trong mắt lóm lên Nếu như ta nói ta là thể tu dương nghiệt thì sao? Lôi cương nhìn xuống tên cường giả cương thần huyền dai cười nhạt nói Vùng xung quanh lông mày của lão giả cương thần địa dai run lên ánh mắt đột nhìn về phía lôi cương đầy vẻ không thể tin được Sau khi đánh giá lôi cương cẩn thận lão bắt đầu nói Đạo hữu hãy coi chừng vạ cũng từ miệng mà ra Vẽ mặt bốn người tiểu phần ngu đao Minh Đế, Thiết, Kiếm Vương đều kinh hãi nhìn lôi cương. Bọn họ đã tu luyện ở vô thượng giới nhiều năm nay. Đối với bốn chữ dư nghiệt thể tu thì như sấm bên tai. Có thể phá hủy gia tộc mạnh nhất ở vô thượng giới. Sáu thế lực Tám đại tôn phái cùng với không ít cường giả đỉnh cao của tán tu. Hắn là lôi cương sao? Người phản ứng đầu tiên là ngu đao. Dù sao, gã cũng đã chiếm được bí quyết ngũ hành thể tu Còn những người tu luyện còn lại đều chìm trong khiếp sợ Nhưng khi nghe Tán Long nói thì không khỏi nghi ngờ Nhìn Lôi Cương trên khuôn mặt đầy vẻ không tin Bất luận gì Hai người thủy vô Hoàng Diệu Tông cũng không ngạc nhiên Lôi Cương tiêu diệt những thế lực lớn này bọn họ đã ngồi đợi sẵn một bên nên tự nhiên sẽ hiểu lôi cương thản nhiên cười lấy ra hư kiếm nói chỉ bằng thanh kiếm này nếu quý vị đạo hữu có thể cầm được kiếm này từ nay thành cử ngũ sẽ là của liên minh tán tu lão giả tán long nghe nói vậy thì sắc mặt khẽ biến rồi đứng dậy Lôi cương lạnh đạm cười Hai tay cầm hư kiếm tung lên Một tiếng xe gió vang lên Hai tay lão giả kia chìa ra Định bắt lấy hư kiếm Âm um, Đất rung núi chuyển Cả đại điện lung lay dữ dội Cả thành cử ngủ cũng chìm trong lay động Tán long bị ép vào trong lòng đất Lôi cương liền nở nụ cười Hắn tiến vào lòng đất Lấy hưa kiếm Lúc này tán long mới chật vật bay ra Toàn thân lão cực kỳ nhét nhát Tóc bạc đầy đầu rơi lã tả trên vai Hai bàn tay đã nát bét Đây Trong đại điện Mọi người hít lấy khí lạnh Có thể khiến cho cường giả cương thần địa gia chật vật như vậy hắc kiếm này rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào rồi Người này chẳng nhẽ thực sự là dư nghiệt thể tu Ngoài dư nghiệt thể tu ra Không ai ấy có thể có sức mạnh kinh khủng Để cầm được hắc kiếm đó sao Tán long hít một hơi thật sâu Trong mắt đầy vẻ khiếp sợ Hai tay lão nhanh chóng dài ra Lão chắp tay cung kính nói Xin tiền bối bỏ qua Liên minh tán tu nguyện nhập vào thành cử ngủ Tán Long cũng không phải là người bảo thủ. Hắc kiếm này ẩn chứa sức mạnh khiến Hư Long kinh hồn bạt phía. Trọng kiếm như vậy mà đặt ở trên người mình, có lẽ mình sẽ hóa thành thịt vụn trong nháy mắt. Nếu hắn không phải là Dư Nghiệt thể tu, thì thử hỏi, ở vô thượng giới, ngoài Dư Nghiệt thể tu ra, thì ai còn có thể có sự mạnh kinh khủng như vậy? Người có tên cây có bóng, cái tên dương nghiệt thể tu đủ để khiến cho các thế lực lớn ở vô thượng giới cùng vô số tán tu phục tùng. Tiên huyết của mười mấy thế lực lớn kia, vô số thi hài đó là bài học. Lúc này, ngoại trừ vài người ở vô thượng giới ra, ai dám đối đầu với dương nghiệt thể tu? Ánh mắt rất nhiều người tu luyện đã sợ hãi lại càng thêm kinh hãi, kính trọng nhìn lôi cương. Chỉ nghe thấy tiếng thở trong đại điên, ngay cả tán long cũng như vậy. Mặc dù, lão tự kêu rằng tu vi của mình phi phàm. Nhưng đối mặt với dư nghiệt thể tu, lão có một nghìn lần cũng không dám khinh suất. Người khiếp sợ nhất chính là Thiết Kiếm Vương và Minh Đế. Ánh mắt hai người bọn họ đờ đẫn nhìn lôi cương Nói không lên lời Dù có thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới Con kiến hôi trong mắt họ ngày xưa Thì nay chính họ lại chính là kiến hôi trong mắt hắn Mà ngay cả con kiến hôi cũng không đáng Sau khi hít thở sâu Hai người nhìn nhau Cùng nghĩ tới vân lão Rồi thầm than Khổ luyện suốt ba năm lại không bằng một danh sư chỉ điểm. Lôi cương có thể có ngày hôm nay. Tất nhiên là có sự chỉ dạy của vị tiền bối kia. Nhưng không biết. Sự trưởng thành của lôi cương đến bây giờ không có liên quan nhiều đến vân lão. Lúc này, lòng căm thù của hai người bọn họ cũng tạm thời lắng xuống. Sự khiếp sợ trong lòng Làm cho bọn họ như thể thông minh hơn Được Cử ngũ Cử ngũ chiếp tôn Từ nay về sau Cái tên cử ngũ chắc chắc Sẽ nổi lên ở vô thượng giới Cùng tên với ba đại gia tột Lôi cương cất giọng nói Tham kiến tôn chủ Tán long bước lên cung kính nói Tham kiến tôn chủ Hơn một trăm tên cao thủ trong đại điện cùng kính cẩn nói. Khó miệng lôi cương khẽ nhất lên vẻ vui vẻ. Thành lập được thế lực của mình ở vô thượng giới. Đây là điều hắn không nghĩ tới. Chẳng qua là biết thời biết thế mà thôi. Ngay lập tức. Lôi cương truyền cho Tán Long là đại trưởng lão của thành cử ngũ. Còn tiểu phần. Ngu đào Thủy Vu, Hoàng Diệu Tôn là trưởng lão, năm người cùng hiến kế cho các đại sơn. U vinh quy quy u vinh quy quy. Trong thành cử ngủ. Sau khi bàn giao lại, Lôi Cương liền mang tiểu phần rời khỏi đại điện. Lúc này. Lôi cương và tiểu phần đang bay về phía nam của thành cử ngủ Lôi cương chậm rãi nói Tiểu phần Ngươi nói Gia gia ngươi vào cấm luộc Ta sẽ đi trước mấy hôm Mà cấm lục cực kỳ hiểm ác đáng sợ Ngay cả ta cũng không có cách nào để toàn thân mà trở ra Ngươi có định đi vào không?